các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nam sinh kia vẻ mặt cứng ngắc có lẽ do vẻ hung tàn trong đôi mắt ấy quá mức dọa người khiến sau lưng cậu tê dần dần hối hận bản thân chỉ bị hai ba câu của tần yên dỗ ngon dỗ ngọt mà nhận lời chạy vào chuyển lời cho hoắc tuấn tính tình hoắc tuấn vô dẫn thất thường tuy là học kỳ này không biết vì sao hoắc tuấn lại yên phận hơn nhưng vẫn không phải là người mà cậu ta có thể chơi tròp được nam sinh nọ còn đang chồm dạ lòng mặt tay tuối đẩy mồ hôi thầm hối hận ở trong lòng chợt nghe thấy giọng hoác tuấn Phà lớn chết khàn khàn của cơn ngái ngủ Còn nhiếm chút cảm xúc trầm thấp không rõ vì sao Cô ta còn nói gì nữa Nam sinh cắn răng bày ra nụ cười cứng ngắc Hết, hết rồi Em ấy đang đứng đợi ngoài lang Thấy cậu ta run như cẩy sấy Kiều cần ngừng cười hất cầm Được rồi, không còn chuyện của cậu nữa Lan đi, ư ư Nam sinh kia trông như được xá tội Với vã bỏ chạy lấy người Nhìn Nam sinh chạy khỏi Kiều cần thu lại tầm mắt Lúc này trong phòng học đã không còn mấy người Đa số học sinh đều tan học về nhà rồi Nhìn mấy học sinh lác đác còn lại trong lớp Kiều Cần im lặng hai giây Chân chưa mở miệng Tuấn ca, ông có muốn ra gặp không? Mới đầu Hoác Tuấn không nói chuyện Hắn ngẩng đầu Nhìn ra ngoài cửa sổ Có tiếng sấm y ủng từ xa vọng lại Bầu trời âm u, chỉ mấy phút ngắn ngủi Bầu trời đã tối sầm hẳn Chắc sắp mưa to Kiều Cần Kiều dù quen biết Hoác Tuấn đã lâu Cả hai đều biết Hoang Tuấn ghét nhất chính là những ngày mưa gió mù mịt như thế này. Mỗi lần tới thời điểm này, tâm tình hắn luôn ở ranh giới, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Cố tình vào cái lúc thế này, tất nhiên lại mang mấy từ vừa mẫn cảm vừa chán sống tới chọc vào đường dây cao áp của Hoang Tuấn. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định chẳng phải tin tức khiến người ta vui vẻ gì. Kiều cần Kiều vô mất an nhìn nhau vài giây. Cả hai không biết Hoang Tuấn định làm gì, nhưng lại không dám hỏi. Bầu không khí đang chìm trong tỉnh mình Chờ thế Hoác Tuấn rời tấm mắt khỏi cửa sổ Quay sang hỏi một câu Hôm qua dự báo thời tiết Có nói hôm nay trời mưa sao Kiều cần Kiều Du Mạch đáo đột nhiên đổi mach nao đot Kiều này Hai người anh em xem chút nữa Trượt tay chết ngắc giữa đường Trong hai anh em Kiều Du phản ứng tương đối nhanh Câu ta lắc đầu Không nhắc tới một chữ Chắc là mưa rào sấm bất ngờ Nói xong Kiều Du còn thoải mái Cố ý vui đùa một câu Kiểu này không biết có bao nhiêu học sinh chen chúc ở trường Xe phụ huynh tới đón Thế nào cũng tắc cứng ngoài cổng trường chỗ xem Hoang Tuấn mặt không cảm xúc Nhìn ra ngoài cửa sổ Dưới giấc trời âm u vần vũ Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú Dưới ánh đèn phòng Lại thăng thêm vẻ tái nhợt Thoạt nhìn càng thêm sắc bén Đôi mê mỏng khẽ mím Hoang Tuấn bật ra tiếng cười nhạt Cũng không phải ai Cũng có người nhà tới đón Kiểu ru ru cổ lại Không dám nói tiếp vụ này nữa Kiều cần ngờ ngạch hơn ông em nhiều lắm Nghe hắn nói vậy thì trời tiếp nói thẳng Tuấn ca, không phải ông có một cây dù giữa phòng à Cần gì ai đi đón Qué miệng Hoác Tuấn cong lên Chỉ là cảm xúc trong đôi đồng tử đen sớm kia Và rất lạnh nhạt Hắn đứng dậy ra khỏi lớp học Tôi đi gặp tần Yên Vốn tiểu Hoác Tuấn đã quên mất chuyện này Kiều cần Kiều Du nghe thấy thì sừng sốt Về mà do dừa muốn nói gì đó Chỉ là không đợi hai người mở miệng Nam sinh đang đi thẳng cửa Bỗng nói thêm một câu Giúp tôi đưa cái ô cho tần khả. Trong phòng, Kiều Cần Kiều Du đồng loạt ngần người. Không biết qua bao lâu, cả hai mới chăm rẽ hoàn hồn. Kiều Cần thờ dài một cái để sâu kín. Giúp của thần khả kia có cấu tạo thế nào? Trời sinh thề chất tự mang mê dược à? Tao thấy, con tiếp tục thế này nữa. Hồn phách tuần ca sát bị cầu tan kha kia co cau tao bên người ẻm luôn ca sap bi cau toi ben Kiều Du cũng hiếp mắt. Không cần phải tiếp tục. Kiều Cần... Hồn phách sớm đã chẳng còn rồi. Kiều Cần... Ngoài cửa lớp tình anh khối 12 Tần Yên đứng lâu tới mức Hai chân tia dần Giúp cô cũng đợi được bóng dáng ai đó lứng thứng đi ra Cô ta thầm cán rằng nghĩ Trong lòng Hoác Tuấn Tần kha cũng chỉ đến thế mà thôi Đồng thời cố gắng ép mình được một nụ cười ôn hòa không lộ vẻ uể oải Anh Tuấn Em không cúi dậy anh cho Hoác Tuấn lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái Tầm mắt dừng lại chưa đến một giây đã rời đi Bớt vẻ lời Nói thẳng Giọng nói so với biểu cảm càng lên lẽo thấu xương nụ cười trên mặt tân yên cứng ngắc cô ta phấn hận cúi đầu lôi di động của mình ra ấn mở bức ảnh tối qua mình đã chụp sau đó tân yên ngẩng đầu lên tay nắm chặt di động em muốn cho anh xem bức ảnh này đáng lẽ em không muốn nói ra roi cho cùng chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới em vừa nói tân yên vừa cúi thấp đầu giọng nói cũng càng lúc càng khẽ nhưng mà anh tuấn chắc anh cũng biết em em vẫn luôn rất thích anh cho dù anh không thích em em cũng không muốn thấy anh bị đân khản đùa giỡn mà chẳng hay biết gì không muốn thấy anh bị tổn thương cho nên em mới cố ý nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện